các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. ông mũi vàng chạy ra hỏi, h a y người đi vắng khỏi ba ngày cũng không có, uống gì mất tích cả tháng, chủ xem có nhầm lẫn gì không?" ông m a n thở dài vừa nói vừa thở hổn hển. Quái, không thể có chuyện như vậy được. Chẳng lẽ con quỷ từ nơi khác đến? Điều ấy lại càng vô lý hơn, vì giống này nó chưa diệt sạch dân cư. ở nơi tu luyện thì nó chưa thể đi nơi khác. mà ạ à o này có nghe tin tức gì đâu? thầy lĩnh vừa mân mê cái nhẫn bạc cũ kỹ trên tay vừa suy nghĩ, càng nghĩ thì càng vô lý lắm. thầy lĩnh thầy lĩnh ơi! ngoài ngõ một thằng lính lệ hớt hải gọi vào. hai người thấy thế chạy ra ngay. cậu kia có chuyện gì đấy? ông ba liền n h a n h miệng hỏi. nhà nhà xác có chuyện rồi. người chết sống lại người chết sống lại số là chiều nay người trực canh phát hiện tiếng động phát ra từ khu nhà sát nghĩ bụng là có chuột phá nên anh ta mới tiến lại gần lấy cây gậy tầm bông mà gõ vào cánh cửa b ố t búc bên trong im bặt anh ta chửi thề một câu rồi quay đi được chừng hơn 5 bước đi tiếng động ấy lại vang lên lần này nó lại to và rõ hơn cái âm thanh lạ lắm máu nóng nổi lên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 anh ta toàn quay đi thì tiếng động ấy lại vang lên lần này anh nghe rõ một một nó phát ra phía góc cuối nhà sát tiếng như có ai đó r i ê n vậy đúng thế là tiếng diên một tiếng r i ê n nhẹ n h ẹ n nhưng rõ lắm rõ đến mức cảm tưởng như âm thanh ấy đang cận kề bên tai ai đấy anh lính gõ nhẹ đầu gậy vào tường rồi hỏi không ai đáp lại câu hỏi của anh ta cả tiếng rên mỗi lúc một rõ hơn lần này có thể định hình được chính xác nơi nó phát ra c á i xác t h ẳ n g nhỏ anh lính giật mình anh ta g i ó n chén tiến đến mắt ngó nghiêng xung quanh lúc này khoảng cách giữa anh và c á i xác chỉ cỡ hơn 3-4 bốn tấc g i ờ cây gậy lên anh thọc mạnh vào trong chiếc chiếu rồi hất lên a anh ta hét lên kinh hãi kinh hãi bị cảnh tượng trước mắt vì cái thứ hiện ra trước mắt của anh ta, cái cái xác thằng nhỏ mắt nó vẫn mở chừng chừng nhưng cái miệng cái miệng ngoác đến mang tai ấy nó cử động cứ há ra ngáp ngáp máu ở đâu ứa ra hai bên mép còn lưỡi thì thè ra liếm lát lấy giọt máu ấy nó liếc mắt nhìn anh lính kia thân thể nó bất chợt run lên bần bật giận lìa l ệ u quý quý anh ta hét lên kinh hãi rồi quăng cả gậy lẫn chùm chìa khóa trên tay mà chạy. Trời đã s ậ p tối. Bên trong nhà xác đèn n u ố c sáng t r ư n g Lão xã trưởng đi qua đi lại coi bộ lo lắng lắm. Xung quanh lão có đến hơn chục thằng lính. Chúng nó bao vây nhà xác rồi răng lưới sắt xung quanh, tựa hồ như bắt trọng phạm đang lẩn trốn bên trong vậy. Cái cửa nhà xác thì mở toang ra. Hai bên cánh cửa có hai thằng lính. lấy một khúc gỗ to mà chặn lại. Lão thấy thể lĩnh được tên lĩnh dắt đến thì mừng như bắt được vàng. A, thầy thầy lĩnh đến rồi, mấy đứa bay mau né ra để cho thầy vào. Lão vừa nói vừa chạy đến nắm tay thể lĩnh mà dắt vào. Thấy thấy bên trong đó nó nó. b ạ n đ ạ o đã nghe chú lính ở đây kể rồi, để ta vào xem sao. t h ầ y lĩnh giơ tay chặn câu nói của lão. đồng thời đẩy lão suýt ngã dúi ra phía sau, rồi tiến đến cánh cửa nhà xác. Thường ngày ai mà làm thế thì không b ị hè ra đánh cho s ạ c tiết thì cũng bị thưởng cho một cái tát bà mồ. Nhưng hôm nay thì ngoại lệ mà. Thầy lĩnh ra hiệu cho hai tên lính hạ k h u c gỗ xuống. Ông với tay lấy cây đuốc gác bên trong hồng tường rồi đi vào. b u ố c được thầy lĩnh thắp bên trong, g i a n phòng bừng sáng lên. Ông thấy rõ mồn một, một cái xác thằng bé. ở góc phòng mảnh chiếu lên người nó thì bị rơi ra nó.